quý vị và các bạn thân mến, à, chúng ta đã được biết đến tác giả Trung Kien với rất nhiều những tác phẩm làng quê đặc sắc, đặc biệt là trong đó là cái mảng truyện ma khai thác về tâm linh tứ phủ à, với rất nhiều những cái bộ truyện ấn tượng à, mình có là một cái playlist ở trên kênh, các bạn có thể truy cập vào cái những cái thống kê playlist để theo dõi các tác phẩm à, của Trung Kiên nói chung và những tác phẩm về truyện ma tứ phủ nói riêng. và ngày hôm nay tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn tập 1 trong 7 tập của bộ truyện ghế cô đôi của tác giả Trung Kiên nằm trong mạng truyện ba tứ Phủ. chúng ta sẽ cùng theo dõi những cái điều kỳ diệu từ cái tâm linh cộng đồng đạo mẫu một cái nét có thể nói là văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam bên cạnh đó là những cái bài học đầy những tính nhân văn dạy con người ta hướng tới cái đẹp cái thiện của tâm linh tứ phủ Thể hiện Cái cái sự cao đẹp Của tín ngưỡng à, Hầu đồng, thờ mẫu Để tương tác với tác giả Trung Kiên Và đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên Các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả Mà tôi cũng dán dưới phần mô tả của video à, Giao in vào trong các nhóm kín Của Trung Kiên để đọc trước Những cái tác phẩm cực kỳ hay và đồ sộ Cũng như là chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau Bắt đầu vào tập 1 của bộ truyện ghế cô đôi Lan sinh ra lớn lên ở Ninh Giang Hải Dương. Miền quê nằm ở bên bờ con sông Luộc Hiền Hòa, khi xưa vẫn được gọi là sông Phú Nông. Đây là một con sông nhánh nối liền giữa hai con sông lớn của miền Bắc là sông Hồng và sông Thái Bình. Nói về ngôi nhà của Lan nằm ở ngay gần bến sông Luộc, giáp danh với địa phận Thái Bình, chỉ cách mỗi một bờ sông. Đứng từ bên cổng nhà Lan phóng tầm mắt nhìn ra xa. Băng qua con sông là cánh đồng lúa Chín vàng cỏ bay thẳng cánh Trải dài tít tắp cho đến tận chân trời Của quê hương chị hai năm tấn Giống như biết bao nhiêu nềm miền quê khác Bên cạnh những dòng sông hiền hòa Sông của quê lan cũng có bãi bồi Có đường đê, có kẻ đá Có cả những con thuyền đánh cá Những xà lan hút cát chở hàng Giao thông đường thủy tấp nập tối ngày Và trong đó có cả những câu chuyện ly kỳ được truyền miệng về những con thủy quái ma ra tồn tại bên dưới dòng sông được người đời kể đi kể lại truyền tai cho nhau nghe từ thế hệ này nối tiếp những thế hệ kia Tuy nhiên khác biệt ở chỗ, ở quê lan không chỉ có như vậy. Ở vùng sông quê này ngoài những câu chuyện linh dị ma mị, thì còn tồn tại cả những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện ly kỳ khác. Những câu chuyện kể về một vị thần sông, một vị thánh được thờ phụng trong tín ngưỡng văn hóa của đạo Mẫu Tứ Phụ. Vị thánh bảo hộ cho vùng sông nước, nơi ngã ba sông luộc, giao thoa với con sông tranh, đầy huyền bí và lịch sử. Cánh cầm sắt của nhà Lan Khoảng vài trăm mét về phía bên tay phải Hướng ra bờ sông luộc Có ngôi đền nhỏ cũ kỹ nằm liêu siêu Ngay bên gần mé nước Ngày đêm sóng vỗ ỉ hoạp Ngôi đền này trước đây vốn dĩ là Cái miếu thờ được dựng từ thời nhà Trần Thờ phụng một vị thủy thần Cai quản cả một vùng ngã ba sông Sau này mãi đến đầu những năm Của thế kỷ 20 Độ năm 1935 Gì đó Ở thời thực dân Pháp ngôi đền xuống cấp nghiêm trọng bờ sông sạt lở cho nên người ta đành dựng một ngôi đền mới di rời ban thờ tự vị thần sông vào sâu trong làng tranh xuyên ngày nay chính là thị trấn ninh giang của huyện ninh giang cách bờ sông vào ngôi đền cũ độ ba cây số ngôi đền mới bây giờ lấy tên là đền tranh còn vị thần sông được thờ phụng trong ngôi đền đó không ai khác chính là quan lớn tuần tranh Một trong ngũ vị tôn ông nổi tiếng ở Tứ Phủ. Đây là một địa điểm vang danh khắp xa gần trong hệ thống đền phủ miếu mạo của đạo Mẫu, mà người dân tứ xứ thập phương ai ai cũng đều biết đến, hành hương tìm về. Tuy nhiên ngôi đền cổ được xây dựng từ thời phong kiến nằm bên mép sông gần nhà của Lan thì vẫn còn đó. Chỉ có số ít những người khách phương xa hoặc phải là những người có gốc gác ở trong vùng mới biết. ngôi đền cổ nhỏ tuy cũ kỹ nhưng vẫn thường xuyên có người lui tới cúng bái lễ lạc thờ phụng mặc dù lượng người tới đền không đông bằng đền chính nằm ở trong thị trấn thế nhưng mặc kệ thời gian di rời đã trôi qua được ngót trăm năm hương hỏa ở ngôi đền cổ chưa bao giờ nguội lạnh người dân sinh sống xung quanh ngôi đền này đã từng thấy xảy ra không biết bao nhiêu những chuyện tâm linh linh thiêng khó hiểu Phải nói là không thể giải thích nổi. Câu chuyện xảy ra với Lan sau đây tôi muốn kể... Cũng là một trong những chuyện kỳ lạ... Mang đầy màu sắc huyền bí Khó hiểu. Độ cuối những năm 2008... Cái Lan khi ấy còn đang là học sinh lớp 10 Ở cái độ ăn chưa no, lo chưa tới Nhà có hai anh em Người anh trai là sinh viên theo học Ở Học viện Báo chí trên Hà Nội Cái Lan ở nhà vừa đi học vừa phụ giúp bố mẹ Ông bà nội làm đồng Chăn thả con trâu con bò Và chăm sóc một cụ bà Là mẹ của ông nội nó Năm ấy cũng đã ngót 100 Gia đình có cả thầy đến 7 thành viên Đận ấy đang là gần Tết âm lịch, Gió mùa đông bắc tràn về, Làm cho thời tiết thay đổi đột ngột. Cụ bà sau một lần cảm gió ốm yếu thập tử nhất sinh, Sức khỏe cũng suy yếu đi rõ rệt. Tuổi già như chuối chín cây, Gió lay là rụng chứ còn biết làm sao. Sinh mệnh của cụ bây giờ như ngọn đèn dầu đông đưa, Chỉ còn le loi yếu ớt, suy kiệt lắm rồi. Một buổi chiều nọ, Con Lan đang ngồi thơ thẩn nhặt rau bên hiên nhà, chuẩn bị bữa tối. Cụ bà như thường lệ vẫn hay ngồi ở trên cái xe lăn trước. Cửa buồng, trông ra ngôi nhà ngói, lặng im. Lâu rồi cụ bà không có nói năng gì. Chả biết là cụ có còn minh mẫn không. Ai hỏi gì thì cụ cũng chỉ có gật gật lắc lắc. Đến giờ ăn thì con cháu thay nhau, bón cơm cho cụ. Ăn xong thì lại đặt cụ lên giường ở trong buồng, cho cụ nằm ngủ. ngủ dậy thì cụ lại chỉ tay ra ngoài cửa buồng ý là đẩy cụ ra ngoài hiên để cụ ngắm trời ngắm đất ngắm mây ngắm dòng sông luộc quê hương của cụ yên bình lững lờ hai cụ cháu ở bên hiên ngày hôm nay thì ông bà nội và bố mẹ của lan đi công việc ở xa và đến tối mới về cái lan lối hối vặt mấy ngọn rau cải cúc tí nữa nấu bữa canh có tiếng xe máy xình xịch từ xa ngoài cổng và rẽ vào trong sân ồ ôi con chào bà vợ chồng con về thăm bà đi. ơ thế con lan tôi có mỗi hai cụ cháu ở nhà hở lan ngẩng đầu nhận ra là cô hiền cháu nội của cụ bà cô hiền là em họ của ông luân bố đẻ của lan bố cô hiền và ông lương tức là ông nội của lan là anh em ruột lan nhìn thấy vợ chồng cô hiền thì mừng lắm cô hiền lấy chồng xa xứ hôm nay ở trong chi họ bên nhà mẹ của cô có công có việc cho nên cô mới về quê cúng dỗ dạ cháu chào cô cô về chơi lan vui mừng nhanh nhẩu chạy vào trong nhà pha nước rót mời vợ chồng cô chú cô hiền tay cầm túi hoa quả đường sữa bước lên bậc tam cấp nhìn bà nội đang ngồi thẫn thờ đôi mắt đục ngầu ánh mắt bà cụ xa xăm nhìn về phía bờ sông trong cơn gió lạnh hiu hiu cuối đông Mà trong lòng cô xót xa, cô tiến đến nắm tay cụ. Cụ ơi, cụ, con về rồi đây, con con về thăm cụ. Nét mặt của bà cụ nhợt nhạt, đôi tay của bà cụ bây giờ đã ngãng lắm, chả biết con nghe được những lời cô Hiền nói hay không. Cụ bà ngồi lặng lẽ, đưa đôi tay yếu ớt rôn rẩy sờ khắp khuôn mặt của đứa cháu gái. Bỗng nhiên cụ thều thào, nói như là sắp khóc. Chúng mày, cái Hiền về thăm bà đây à. Chúng mày có biết là cụ nhớ con nhớ cháu lắm không? Nốt tuần này thôi. Tuần sau chúng mày về là không thấy cụ ngồi ở đây nữa rồi. Cụ vừa nói, vừa thở hắt, khó khè yếu ớt. Vợ chồng cô Hiền phải khó khăn lắm. mới lắng tai nghe câu được câu chăng? Còn làn sách ấm nước trẻ từ trong nhà đi ra ngoài cửa. chồng thế cô hiền nắm tay cụ, đoạt méo máu. Dạ, sao sao cụ lại nói thế? Cụ cụ không ở đây thì cụ ở đâu? Cụ còn ở đây với con với cháu chứ? Cụ ở nhà để còn Tết này, cháu còn về mừng tuổi cụ chứ? Một lũ cháu chát chú chít ở xa còn chưa về thăm cụ được kia kia. Bà bà nội của con khỏe lắm. Mình mình mẫn lắm bà nhỉ? Cụ bà khẽ lắc đầu thở dài. Có lẽ cô Hiền cũng hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói của cụ. Cho nên mới vội vã, tránh điểm gở mà lên tiếng động viên. Thần sắc của bà cụ bây giờ kém lắm. Việc cụ ở với con cháu được thêm ngày nào. Âu, ấy cũng là cái phúc cái phần của cụ. Của tổ tiên dòng họ ban cho thêm ngày đó. Cô Hiền nói chuyện với bà cụ mà méo máu. khóc nức nở đã lâu rồi cô không về thăm cụ bây giờ về đến quê trông thấy cụ ở cảnh gần đất xa trời như thế này mà trong lòng đau nhói con lan rót nước trẻ mời nó ngồi ở bên cạnh nặn chân nặn tay cho cụ trả lời chuyện thay cụ cụ chẳng nói thêm được điều gì chỉ lắc lắc gật gật mọi thứ đều qua con lan hết được một lúc lâu cụ bà giật tay nó Kéo vào bên kia buồng ra hiệu Còn Lan bấy lâu chăm cụ thì hiểu ý Đẩy cái xe lăn đưa cụ vào trong Đặt cụ lên trên giường Cẩn thận đắp chăn Đoạn nói với cô Hiền Cụ mệt rồi đấy ạ Lâu lắm rồi mới thấy cụ nói Chắc là cô về Cụ mừng quá cụ mới nói đấy Cô Hiền gật đầu Vợ chồng cô nhìn cụ thêm một hồi lâu Rồi đi ra ngoài gian chính Thắp hương trên ban gia tiên Đoạn xin phép về. Từ nhà cô ở xa, bây giờ cũng đã là chiều muộn. Cô phải nhanh chóng về kẻo trả mấy mà tối mịt. Con Lan tiễn vợ chồng cô ra cổng, dõi mắt nhìn, dòng sông vẫn đang chảy lờ đờ, cánh đồng bát ngát ở bên kia, nhưng trong lòng nó nặng trĩu. Trong thâm tâm, dù nó chẳng dám nói. Hay dù chỉ là ý nghĩ nho nhỏ cũng chẳng dám nghĩ. Nó cũng hiểu ra được một điều. Ngày cụ bà rời xa gia đình đó cũng chả còn mấy. Con Lan đứng thơ thẩn một lúc rồi đóng cọc quay vào trong bếp tiếp tục cơm nước. Lúc ông bà bố mẹ nó về nhà thì cũng đã hơn 6 giờ. Con Lan sửa soạn mâm cơm. Kể là hôm nay có vợ chồng cô Hiền đến chơi. Đoạn nó bưng bát cơm vào trong buồng Để bón cho cụ Lúc đỡ cụ ngồi dậy tựa lưng vào thành giường Tự nhiên cụ bà chỉ ra cái xe lăn Rồi lại chỉ ra bên ngoài cửa Ngỏ ý muốn ra ngoài hiên. Con Lan lắc đầu Nó vừa đưa thìa cơm nịnh cụ ăn Vừa nói Cụ ơi, dậy tối rồi Bây giờ ra ngoài lạnh lắm Cụ ở trong nay rồi nằm ngủ cho khỏe Mai trời sáng rồi Con đưa cụ ra ngắm sông cụ nhớ Vừa nói vừa đưa cơm bón cho cụ Cụ bà lắc lắc đầu Cứ chỉ ra bên ngoài buồn Ý là đưa cụ ra đó Con Lan nịnh một lúc, Lúc không ăn thua Nó cất tiếng gọi ông nội Ông ơi Cụ muốn ra hiên ngồi Ông Lương Con trai của cụ Là ông nội của con bé Lan Đang bắt đầu ngồi vào mâm cơm Nghe cháu gọi thì bật dậy chạy vào Ông cầm lấy cái kia thiệp cơm Lên tiếng nịnh bà cụ À, bù ơi, à, tối rồi bùa ở trong này cho nó khỏe à, Trời rét ra ngoài nó xương độc Ông Lương năm nay đã ngoài 70 Tuy tuổi cao nhưng còn khỏe lắm Ở trước mặt bà cụ thì ông vẫn luôn là người con trai hiếu thảo lễ phép Mặc dù ở trong dòng họ bây giờ Ông cũng đã cũng lên đến chức cụ Ông Lương đưa thầy cơm bón Bà cụ mím môi gạt gạt tay Tỏ ý không ăn. Cụ cứ chỉ tay ra ngoài cửa buồn mà thều thảo. Đưa đi ra ngoài. Ông Lương nghe vậy đặt cái thìa cơm xuống. Thôi thì đành phải nghe theo lời cụ vậy. Mẹ ông đã già yếu lắm. Bây giờ mà không chiều theo ý cụ. Ngộ nhỡ cụ khó chịu cụ tăng sông. Cụ xảy ra cái sự gì thì ai mà gánh nổi cái tội. Ông đưa bát cơm cho cháu, rồi đỡ bà cụ lên xe lăn. Ông quảng khăn đội mũ len cho mẹ, rồi từ từ mở cửa buồng đẩy cụ ra ngoài hiên Bầu trời bên ngoài bây giờ đã tối mịt. Mặc dù mới có gần 7 giờ thôi, nhưng tiết trời lập đông. Chẳng còn nhìn rõ khung cảnh. Từng cơn gió ngoài sông thổi vào vê vô, lạnh đến tê tái. ông lương đưa cụ ra bên ngoài đoạn ghé tai cụ nói to à, mẹ ơi à, thôi được rồi thế mẹ đi vào nhà nhá bà cụ lắc đầu đưa tay giật giật con lan tỏi bón cơm phụ ăn con lan ngồi xuống bên cạnh xúc một thìa đưa lên miệng thì cụ lại mím chặt môi lại cụ lắc đầu cụ đưa bàn tay rôn rẩy gầy guộc nắm lấy cây thìa con lan cao mày cụ ô cụ để con bón cho cụ ấy thế nhưng cụ bà cứ lắc đầu ngoài ngoại cụ cố gắng cầm cái thìa cơm rồi tay kia chỉ ra ngoài sân nhà tối om om ông lương nhìn bà cụ mà khó hiểu ông bảo con Lan cứ làm theo ý cụ có lẽ cụ muốn tự ăn cụ bà cầm thìa cơm run rẩy nhìn ra sân rồi bỗng dưng hất nhẹ thìa cơm vãi ra tung té mấy hạt ăn xuống dưới bậc sàn con lan giật mình ô kìa cụ ơi con con có con, con con có cái điều gì không nên không phải con nấu cơm không vừa ý thì cụ cứ mắng cứ chửi con cụ cụ hát cơm con nấu đi như thế con con xin lỗi cụ cụ ơi con lan hoảng hốt ngồi bệt xuống nắm lấy tay của bà cụ bà cụ giày thề cơm kia xuống đất nhìn nó lắc đầu Trông cũng không có vẻ gì như là đang trách mắng. Cụ đưa bàn tay kia vịn bát cơm nó đang cầm thấp xuống. Rồi một tay cầm thìa lại xúc thêm, lại dậy ra sân. Đến đây thì con Lan hỏa khóc, mặt tái mét như tàu lá. Nghĩ là bà cụ giận mình, hất cơm bỏ đi. Cụ bà không tỏ thái độ gì cả. Cứ dậy rồi lại xúc, xúc rồi lại dậy. Từng thề từng thề Những hạt cơm và thức ăn rơi vãi tung tóe xuống dưới nề thềm Và mặt sân gạch đỏ sẫm Bà nội của con Lan cùng bố mẹ nó ở trong nhà Nghe thấy có chuyện vội vàng chạy ra ngoài xem Trông thấy cảnh con bé Lan ngồi khóc nức nở Cụ bà thì cứ hất cơm ra sân Ai nấy tái mặt khó hiểu Cụ bà luôn tay dậy cơm thêm một lúc nữa Cho đến khi hết cả cái bát Thì buông thìa xuống Nhẹ gật đầu Rồi ai hỏi gì Cụ cũng không nói Ông Lương con trai của cụ nãy giờ vẫn đứng lặng yên Ông bảo con Lan đẩy cụ vào buồng Đơm cho cụ bát cơm khác Cụ không giận đâu Đừng lo Cả nhà nhìn nhau bấy giờ ông Luân Bố của con Lan Cũng lên tiếng Bố ơi Thế này là sao hả bố? Ông Lương nhìn ra sân, bất giác, có luồng hơi lạnh thổi đến, làm cho ông rùng mình. Cụ, cụ cho mà đói ăn đấy. Bà nội của con Lan lắp bắp, sao sao lại cho ma đói ăn? Ông Lương khẽ gật đầu, không nói thêm gì, rồi lặng lẽ theo con Lan đi thẳng vào trong buồng. con Lan đơm một bát cơm khác bón cho bà cụ ăn theo lời của ông nội lần này thì quả nhiên là cụ ăn một mạch bằng hết mọi khi cụ cũng chỉ ăn được vài thìa ấy thế mà bây giờ cụ ăn được hết cả một bát cơm đầy con Lan mừng lắm ra khỏi buồn hí hửng khoe với cả nhà hôm nay cụ ăn khỏe ấy nhưng mà ông nội của nó không đáp ông lương bỏ dở bữa cơm đi ra cửa nhìn đống cơm bà cụ hắt ra còn vương vãi trên mặt đất, rồi ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời tối đen. ở trên cao có ngôi sao lẻ loi đang nhấp nháy lay động trong ánh sáng yếu ớt như muốn vụt tắt chìm sâu vào trong màn đêm mênh mông. ông lương nén tiếng thở dài. gió đã bắt đầu nổi lên ở ngoài sông tiếng sóng hôm nay Tựa hồ như là hung hơn, tận hơn. Cứ thế mà ì hoạp, ì hoạp, sâu vào bờ cát. Tiếng ếch nhái cứ ngoài ấy dọi về. Mấy ngày sau buổi tối hôm ấy, sức khỏe của bà cụ tự nhiên lại tốt hẳn. Cụ ăn uống tốt, cụ nói chuyện với con cháu nhiều. Cụ bà bữa nào cũng ăn được hết một bát cơm đầy, thần sắc tươi tỉnh. Thế nhưng chẳng mấy khi nhìn thấy cụ ngủ. Cụ ngủ ít lắm. Có những đêm cụ thức trắng, cụ cứ nhìn chồng chọc lên mái nhà mà tự lẩm bẩm một mình. Như đang nói chuyện với ai. Cụ vẫn giữ thói quen hàng ngày. Ấy là bảo con Lan đẩy cụ ra ngoài cửa buồn Ngồi ngắm trời, ngắm đất, ngắm sông Là ở chỗ Cứ đến bữa cơm tối Là cụ nhất định đòi ăn ở ngoài cửa Cụ mới chịu Bát cơm đầu tiên đâm cho cụ Là cụ hất hết ra sân Y như cái buổi hôm trước Có lẽ đúng là cụ cho má đói ăn thật Chẳng biết cụ làm như thế để làm gì Nhưng trông thế sức khỏe của cụ tốt lên Mọi người trong nhà cũng đành chiều ý cụ Không hỏi gì thêm Còn Lan thấy cụ khỏe mạnh thì mừng lắm Nó cứ ríu ra ríu rít Tối ngày ở bên cạnh Bầu bạn với cụ Nó kể cho cụ nghe biết bao nhiêu chuyện Trên trời dưới bể Nó bảo với cụ là tết này Nó mặc cho cụ bộ áo dài lụa màu đỏ Cháu chắt chút chít Vây quanh cụ cả mấy chục người Về thăm non chụp ảnh Lúc bấy giờ có mà cụ đẹp phải biết Cụ bà không nói, chỉ mó mém cười cười. Trong nhà, ai cũng phấn khởi vui mừng. Chỉ có điều là ông Lương thì khác. Ông suy nghĩ, ông Linh cảm thấy điều gì sắp xảy ra. Ông cứ thi thoảng nhìn sang mẹ mình, ánh mắt u uất não nề. Rồi lặng lẽ ngồi thở dài sườn sượt. Thời gian lại thoáng, trôi đi. Đối với mọi người thì một ngày. Nó là từng ấy Thế nhưng dường như đối với ông Lương Một ngày trôi qua nhanh thế Nhanh đến nỗi ông bàng hoàng Ở từng nay tuổi đầu Ông tự nhiên lại nghĩ đến cái cảm giác Sợ mồ côi Sáu ngày, kể từ ngày mà cô Hiền về thăm cụ. Chiều hôm ấy, con Lan đi thả trâu với con Hằng nhà hàng xóm. Cụ bà thì đang ở nhà cùng với ông Lương, bà Minh. Hôm nay con Lan vui lắm. Nó với con Hằng chẳng là mới tham gia cuộc thi học sinh giỏi do nhà trường tổ chức. Con Hằng lại càng vui hơn bởi vì tí ta tí tận với cái anh Nam ở lớp bên, cả mấy đứa cùng vào một đội. Trường thông báo kết quả là cả ba đứa đều có giải, nằm trong tốp đầu. Cho nên đứa nào đứa đấy vui lắm, tí nữa về khoe với bố mẹ. Chúng nó ngồi với nhau ở kẻ đá bờ đê. Hai con trâu thì thả cho thi ăn cỏ, lang thang ở đền cũ, quan lớn tuần tranh, bên mép nước. Khu này thì đã quá đỗi quen thuộc với bọn trẻ con lớn lên, ở trong cái xóm nhỏ. Chúng nó sinh ra ở đây. Lớn lên ở đây, ngày nào cũng đi qua đây đôi ba lần Chúng nó coi ngôi đèn cứ như là biểu tượng làng quê nhà mình vậy Mặc dù khu vực nhà chúng nó thuộc địa phận thị trấn Thế nhưng đời sống của các hộ ven sông vẫn giặt theo nối lối lông thôn Không có gì là thay đổi Con Lan nhìn dòng nước chảy lững lờ Nói chuyện với con Hằng Vị trí chúng nó ngồi chỉ cách đèn của quan lớn tuần tranh độ chục bước chân con Lan nói lên mồm, bỗng nhiên từ dưới mặt sông có cái làn hơi lạnh phả lên, thổi vào mặt nó. Con Lan rôn rôn rầy rầy, sống lưng lạnh toát như có hàng trăm luồng điện chạy qua. Con Lan hoa mắt, dùng mình đưa tay day day thái dương. Khung cảnh trước mặt tự nhiên nó trao đảo, trời đất như tối sầm lại. Con Hằng ngồi bên cạnh đang nói, thấy bạn có biểu hiện lạ, thì vội vàng đỡ lấy. Lan, mày, mày mày mày làm sao đấy? Con Lan không đáp, cơ thể của nó như là bị trúng gió. Nó thấy cổ họng cứ lầm lợ, nôn nao, tay chân lạnh bốt Hai cái tai của nó cảm giác ổ cả đi. Nó chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì xung quanh nữa. Con Lan đưa tay lên đấm đấm vào đầu mình Nó cảm thấy chóng mặt Từ trên trời cao Mơ mơ hồ hồ Có tiếng nói người đàn ông Vọng ở bên tai Cụ bà nhà con Mất rồi Con Lan cứ đấm thùng thụp vào đầu Giật mình thánh thoát Nó mở tràng đôi mắt Đảo ngó nghiêng xung quanh xem là cái sự gì Con Hằng ngồi bên cạnh thì cứ lay nó không ngớt. Con Lan ố ớ, nhìn một lượt mà chả thấy ai ngoài con Hằng. Trong đầu như có tiếng nổ. Vậy thì giọng nói từ đâu? Cái gì mà cụ ba mất? Con Lan hét toáng lên. À, ai đấy? Bác, bác nào vừa nói đấy? Con Hằng càng lo lắng chưa hiểu ra chuyện gì. Nghe thấy con Lan gắt lên như vậy thì giật mình. Lan, mày làm sao đấy? con lan không đáp đảo mắt khắp nơi tìm xem tiếng nói từ đâu hai con trâu thâu thần gặm cỏ ở gần ngôi đèn quan lớn tuần tranh tự dưng ngửa cổ kêu lên ụm ò ụm ò rồi chúng nó lồng lên bỏ chạy hùng hục từ mép sông lên đến tận trên đường đê cao tít con lan ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang trong thoáng chốc cơ thể của nó cứng ngắt ra như là cục đá trước cái mắt ngay bên cạnh ngôi đèn cổ chỗ nó và con hằng ngồi cách một đoạn xuất hiện một người đàn ông cao lớn ông mặc một bộ quần áo dài màu xanh đậm có theo hoa văn rồng phượng cầu kỳ đẹp lắm trên đầu của ông đội một cái mũ tinh xảo tựa như là quan ngày xưa khuôn mặt thì uy nghiêm kỳ lạ là ông có cái đôi râu dài đen nhánh phủ đến gần ngực mày ngài hàm én đôi mắt sáng quắc cứ như là sao ấy. một tay ông đứng chống vào bên hông thắt đai lưng đỏ tay còn lại thì cầm một thanh long đao vàng óng to bạc ông chững chống sừng sững xuống dưới đất mà nhìn con lan đầy uy quyền con lan ú ớ vừa nhìn người đàn ông vừa lắp bắp bác bác ông Người đàn ông không nói, chỉ tay về phía nhà của con Lan, rồi quay đầu bỏ vào trong điện thờ cổ. Biến mất luôn ở đằng sau cánh cửa gỗ cũ kỹ. Con Lan giật mình trong thoáng chốc, cơ thể của nó càng lúc càng lạnh. Ông là ai? Tại sao ông ăn mặc cứ như là đi diễn tuồng vậy? Bất thình lình từ đằng xa, sau lưng của con Lan, vang lên tiếng khóc than văng vẳng. Tiếng khóc cứ thút tha thút thít, Tiếng khóc vọng ra từ ngoài bờ sông Con Lan hốt hoảng ngoảnh đầu Bây giờ nó thấy rõ được cảnh vật xung quanh mình Con Hằng vội vàng Lan, Lan, mày làm sao đấy? Con Lan nhìn con Hằng méo máu Hai dòng nước mắt trào ra Nó đẩy con Hằng một cái Rồi lập tức vùng chạy về phía ngôi nhà Nó vừa chạy vừa khóc òa lên dắt dắt trở về cho tao trời ơi cụ ơi C Cụ ơi Con Lan vừa chạy Cắm đầu cắm cổ không còn biết trời mây gì Bên tai chỉ còn lại tiếng gió Và tiếng khóc than não nè Con Hằng khó hiểu gãi đầu Đứng đó nhìn theo bóng dáng của con Lan Ơ Cái con này làm sao thế Ô kìa châu, châu bật về Con Lan chạy một mạch từ ngoài đê về đến ngôi nhà nhỏ, nghe tiếng khóc vang lên không ngớt, càng lúc càng to. Đẩy cổng đi vào, ở trong buồng cụ, tiếng khóc của ông bà nội thảm thiết. Ôi rồi ôi, bù ơi, sao bù bỏ chúng con mà đi tên này bù ơi. Trái tim của con Lan, đau nhói như là bị dao cớ, nó chạy thục mạng, nghe tiếng ông nội thì đứng sững luôn ở bậc thềm, bần thần. Cụ ơi! Cụ ơi! Lo lao thẳng vào bên trong, ở trong buồng ngủ. Ông bà nội đang quỳ mọp dưới đất. Cụ bà nằm ở trên giường, con mắt nhắm nghiền miệng khẽ há ra, gầy gò teo tóp. Cụ bà nằm bất động, không có phản ứng gì cả. Ông Lương với lên lay lay bàn tay của bà cụ. Bú ơi! Sao bú lại đi thế này hả bú ơi? ôi con cháu còn ở xa chưa kịp về nhìn mặt bụ mà bụ ơi con lan khóe miệng giật giật nó cũng bật khóc nó nhào đến bên cạnh bà nội ôm chầm lấy sau đó bàn tay cố mà với lên xác của cụ bà ở trên giường thân xác của cụ bà đã lạnh toát còn không biết là cụ đi từ bao giờ Trưa nay cụ bỏ cơm, con Lan bón cho cụ ăn thì cụ xua tay, bảo nó đi ra ngoài, rồi cụ đắp chân nằm ngủ. Hôm nay bố mẹ nó không có nhà, ông bà nội ngủ chưa dậy, loanh quanh quét tước nhà cửa, cho con gà con vịt ăn xong, mới đi vào buồng để đánh thức cụ. Lúc ông nội con Lan đến thì thấy mẹ nhắm nghiền mắt, dạo gần đây cụ ít ngủ, thế nên cứ nghĩ là cụ ngủ ngon, không lỡ đánh thức. Ông đóng cửa lại cho cụ ngủ tiếp, định bụng con Lan đi thả trâu về thì đánh thức cụ dậy sau. ấy thế nhưng hai tiếng trôi qua, ở trong buồng cụ vẫn chả thấy động tĩnh gì. Ông Lương nóng ruột. Bây giờ đã chiều muộn quá, ngủ lâu cũng chẳng tốt. Thế nên khi ông cất tiếng gọi mẹ, lại không thấy cụ có phản ứng. Cụ bà nằm im bất động, ông lật cái chăn ra kiểm tra, đưa tay lên mũi cụ xem. Thì cụ đã ngưng thở, Nguội lạnh từ bao giờ. Cụ bà mất, Cái chết nhẹ nhàng, Không báo trước, Không có bất kỳ sự chuẩn bị gì cho con cháu. Tiếng khóc của con Lan, Và ông bà nội cứ vang lên. Làng xóm láng giềng nghe được tiếng khóc, Cũng mập mờ đoán ra sự, Mà kéo nhau đến. Khung cảnh hỗn loạn vội vã, Đau buồn, Con Lan lấy điện thoại báo tin cho bố mẹ. Ở đầu dây bên kia, Ông Luân cũng đâu ra như khúc gỗ Ông tắt máy vội vàng Chở mẹ con Lan về nhà Xóm ven sông Vậy mà lại có tang, Đã gần đến tết âm rồi Mà các cụ lại rất nhau bỏ Con bỏ cháu mà đi Gió lạnh từ ngoài sông thổi Về không ngớt Trong buổi chiều cuối đông Đâu đó xung quanh Tiếng chó sủa nhấm nha nhấm nhặn Tiếng mèo kêu ngoao wow wow, ngoao Sợ hãi Náo loạn cả xóm bên ngoài bãi ngô bảy quả cứ bay lên gào lên những tiếng thê lương quàng quạc Sự ra đi đột ngột của cụ bà được mọi người truyền tin nhanh chóng. Một đám tang vội vàng được gia đình con Lan tổ chức. Trong những ngày cuối năm các con các cháu các chắt chút chít của cụ từ khắp nơi nghe tin ai nấy đều đau lòng bỏ công việc vội vã tìm về quê nội. Thằng Long anh trai của con Lan cũng từ Hà Nội bắt xe về Hải Dương để chịu tang Cả họ nhốn nháo cả xóm đau buồn, không khí trong cái xóm nhỏ bên sông khẩn trương bối rối. Hai ngày sau, hôm ấy là ngày thứ hai của tang lễ của cụ bà. ở quê người ta thường tổ chức đám tang trong ba ngày. suốt ba ngày thì con cháu người thân dòng họ, bà con trong xóm cùng nhau phúng viếng, tổ chức tang lễ cho người đã khuất thật chu đáo, đầy đủ. lần cuối cùng trước khi đưa ra đồng chôn. Con Lan ngồi gục đầu cùng các bà, các cô, các bá bên quan tài của cụ. Đêm nay đã là đêm thứ hai, từ khi cụ mất. Trong ngôi nhà cũng chẳng còn vang lên tiếng gọi cụ vui vẻ. Cũng chẳng còn được bón cơm cho cụ ăn. Thay vào đó chỉ còn là tiếng khóc than sột sùi. Đoàn người đội khăn tang ngồi chật kín ở ngoài sân. Khăn trắng có, khăn vàng có. Sự ra đi của cụ bà phải nói là lượng người đến phúng viếng, đông không đếm mười 11 giờ đêm, lễ tang vẫn tiếp tục. Đêm nay gia đình sẽ tổ chức nghi thức chèo đỏ để đưa linh hồn cụ về cực lạc Tây Phương. Phường bát âm được gia đình mời đến, họ bày ra loa đài kèn sướng. Một con thuyền gỗ nhỏ, cỡ như cái bàn, đóng giả, ông sãi đưa đỏ để chuẩn bị cho nghi thức con cháu ngồi chen nhau xung quanh gian nhà chật trội quan tài đỏ của bà cụ được đặt ở chính giữa bấy giờ có người đàn ông độ chừng năm mươi đóng vai ông sãi hóa trang râu tóc bạc phơ đầu đội nón quần áo nửa trắng nửa đen mặt mũi vẽ đậm tô điểm cứ như là hề chèo đạo cụ trên tay của ông là cái mái chèo ngắn Được cắt làm đôi Rồi giáp lại bằng cái bản lề chốt Để một lát nữa diễn cảnh mái chèo bị gãy Trên tay còn lại của ông cầm một cái mâm đồng Mục đích là đưa ra xin tiền lộ phí Từ đám con cháu Chuẩn bị mọi thứ cho vong cụ bà đầy đủ Mà đưa cụ xuống suối vàng nghi thức chèo đò sau khi chuẩn bị Thì cũng bắt đầu Phường bắt âm Sướng lên tiếng nhạc kèn, vang vọng trong đêm dài lạnh lẽo tâm tối. Người đàn ông sắm vai ông sãi, một tay trèo đỏ. Tay còn lại thì chìa cái mâm vừa trèo vừa hát, vừa đi vòng quanh nhà một lượt. Lần lượt con cháu gần xa của cụ, người lo chăn chiếu, người sắm giày mũ, quần áo bằng giấy vàng mã. Để lên trên cái mâm đồng của ông nọ Người thì đặt tiền thật Có người thì để mối để gạo Rồi thì làng xóm láng giềng Cũng tới trước mặt của ông sãi cho tiền Diễn cảnh chào cụ bà Mọi thứ cứ dùng rằng bịn dịp Giận dỗi đến cả tiếng đồng hồ Xong ông sãi mới chịu đổi cảnh Cho bà cụ lên trên đò Mà rời bến Trèo đi lúc này cái mâm đồng ở trên tay ông sãi tiền bấy giờ đã chất đầy lên thành đống trông có vẻ hồ nhiều lắm xanh đỏ tím vàng polymer đủ loại ông sãi cứ đi được một đoạn thì hát lên vài câu hàm ý là đưa bà cụ đi thăm các danh lam thắng cảnh tỉ như là đền hùng tam thanh chùa hương thủ đô hà nội có khi loanh quanh thế nào còn vào đến tận cả miền Nam mỗi nơi bà cụ ghé thăm thì con cháu lại đặt tiền thật lên trên cái mâm để cụ mua vé mà tham quan hương hoa dầu đèn khung cảnh lúc ấy phải nói là vừa tang thương vừa có gì đó pha một chút cổ hổ có chút buồn cười thậm chí mơ mơ hồ hồ lại còn cảm giác như có cái truyền thống nói chung đây cũng là cái hủ tục Thế nhưng nó đã là cái truyền thống rồi thì có là hủ tục hay là gì. Có nhiều nơi người ta vẫn cứ làm... của bà cụ kết thúc đến tận lúc 2 giờ sáng ông sãi bây giờ mang hết vàng mã ở trong mâm mà đốt tiền thật còn lại dễ có phải đến cả chục triệu thì ông cho hết vào trong cái túi vải treo ở bên người cũng chẳng biết là tiền và lễ lạt được con cháu cho thể cụ có nhận được hay không ấy thế nhưng mà sau khi đốt cái đống vàng mã xong thì phường bát âm cùng với ông sãi cũng mau chóng xin phép ra về nghỉ ngơi Mai còn tiếp tục làm việc. Bà con tròm xóm lắng giềng họ hàng cũng kéo nhau ra mà tàn mát tìm chỗ nghề. Trong giạp sau một hồi huyên náo, bây giờ cũng chỉ còn lưa thưa vài người. Thay nhau trông chừng cái quan tài của cụ bà, vẫn cứ nằm lặng lẽ. Dầu đèn nhăn khói bốc lên nghi ngút không ngừng. Thoáng chốc, độ ba giờ sáng. Đất trời lúc này như chìm sâu trong màn đêm tịch mịch Tiếng gió, tiếng sóng vỗ bờ Từ đằng xa Xen lẫn vào cái tiếng chó cắn ma Cứ nhấm nha nhấm nhằng Đã buồn lại còn rát ruột con Lan sau hai ngày thức trắng khóc Thương cụ bà thì mệt mỏi Ngủ gục bên vai của bà nội Tiếng đồng hồ treo tường vang lên tành tạch Đêm đen chậm chạp trôi đi Bất giác, có tiếng động chát chúa vang lên trong không gian yên tĩnh. Ai nấy giật bắn cả mình. Con Lan hốt hoảng mở mắt. Nó đảo mắt nhìn quanh, xem là vừa xảy ra cái cớ sự gì. Nó nhìn thấy bố mẹ, ông nội cùng với mấy người họ hàng đang bô lại bên ban thờ. Nằm ở trên đầu của quan tài đựng thi thể của bà cụ. Ai nấy đưa tay chỉ trỏ, mặt mũi tái xanh tái xám. Con Lan ngồi dậy tiến lại xem thì thấy cái cốc, cái cốc nến ở trên ban thở vỡ toác mảnh cốc văng tứ tung bắn cả trên nên cái nắp áo quan bằng gỗ. Nó kinh hãi vịn lấy tay mẹ nó. Mẹ ơi, cái, cái, cái chuyện gì vừa xảy ra thế mẹ? Ông Lương đưa tay ra giấu cho nó im lặng. Ông vừa bảo bố con Lan nhặt hết những mảnh vỡ. Vừa lên tiếng chấn an Không có cái việc gì đâu ờ, Chắc là cốc nến nó nóng quá Nó vỡ thôi ờ, Thôi đi ngủ đi Cả nhà đi ngủ đi Cả nhà nhìn nhau hoang mang Đang nghiên đang lành tự nhiên cái cốc nến nó vỡ Phải chăng là có điểm báo Không lành Con Lan tự nhiên nghĩ tới người đàn ông mặc áo rồng phượng Ở đền quan lớn tuần tranh Hai hôm nay vì đau buồn Nó quên bén cái chuyện ấy Nó đang định kể ra mọi người Đúng lúc định cất giọng thì Lại thêm tiếng vỡ chát chúa. Mọi người cúi mặt Nhặt mảnh vỡ Lần này thì từ ông tới bà Từ già tới trẻ Ai nấy hoảng hốt Trên ban thờ ra tiên các cốc nến còn lại đã nổ tan tành Vỡ vụn trước sự ngỡ ngàng của cả gia đình Mọi người nhìn nhau bàng hoàng Khi không mà liền một lúc, hai cốc nến đều nổ. Mảnh cốc lại văng tứ tung. Bố còn làn lo lắng, đưa mắt nhìn sang ông Lương, không biết là chuyện gì. Ông Lương mím chặt môi, ông nhìn các con các cháu. Cố ra vẻ trấn tĩnh, chắp tay vái vái. Bù ơi, con lạy bù, bù linh thiêng. Có cái điều gì chúng con không nên không phải thì bù báo cho con cho cháu còn còn lạy bố còn lạy bú. ông lương quỳ mọp bên cạnh quan tài mẹ bà minh cũng quỳ theo các con các cháu cũng lập tức quỳ xuống không ai biết được là cái chuyện gì đã xảy ra ở bên ngoài trời gió vẫn cứ rít ù ù tiếng chó cắn ma cứ nhấm nhẳng vang lên Ở ngoài cửa, chỗ khoảng vườn rộng của gia đình nhà con Lan Có tiếng con chim rỉ kêu lên đến dọn cả tóc gáy Làm cho tất cả giật cả mình Con chim bằng bạc Cái mỏ đỏ lòm lòm như là quả ớt Đôi mắt thì màu tía Nhìn tròng chọc vào ngôi nhà một hồi nó kêu lên rồi đập cánh bay đi gia đình con lan cứ như thế mà quỳ mọp dưới chân quan tài của bà cụ mà không ai giải thích được hiện tượng kỳ lạ bầu không khí căng thẳng sợ hãi bao trùm bố con lan lắp bắp bố ơi liệu có phải có cái chuyện gì không bố ông lương vái lạy nghe thấy con trai hỏi thì nghẹt mặt khi nãy vỡ một cái nến đầu tiên thì còn trấn an con cháu ấy thế nhưng vừa dứt lời thì lại vỡ thêm cái cốc nến nữa sự việc này chắc chắn không chỉ đơn giản là trùng hợp ông cụ nhíu mày nghĩ thầm một hơi không biết là ra làm sao nữa thôi thì cứ lo tang sự cho cụ xong Mấy hôm nữa tao tìm thầy về xem thế nào. Chắc là bà chúng mày còn điều gì lưu luyến chưa nhắm mắt xuôi tay mới báo vậy. Thôi thôi thôi. Thế thù dọn đi rồi tàn ra đi ngủ. chưa mãi đưa cụ ra đồng. Còn nhiều việc lắm. Nói xong. Ông bảo con cháu đứng dậy tàn ra. Rồi mỗi người ngồi một góc. Vừa gục đầu ngủ. Vừa trông di quan của cụ. Ấy thế nhưng... Ai mà có thể ngủ được chứ? Những lời suy nghĩ, những suy nghĩ, những câu hỏi không có lời đáp cứ đeo bám tâm trí của từng người. Ông Lương đứng lặng lẽ, nhìn ra bên ngoài không gian tâm tối. Đêm trong căn nhà ấy kỳ lạ, lạnh lẽo, u buồn, mang cái nét sầu thảm thê Lương không tả hết nổi. Thôi thì đêm nay cũng là đêm cuối cùng mà cụ bà ở trong ngôi nhà này tiếng thở dài cứ sườn sượt suốt cả đêm thỉnh thoảng cái tiếng con chim lúc nãy nó cứ văng vẳng trên tầng không sáng ngày hôm sau Con Lan mệt mỏi mở mắt, thấy trời đã hừng sáng. Bây giờ là 6 giờ, có khi nó mới chợp mắt độ đôi tiếng. Hôm nay là buổi cuối cùng của tang lễ. Cụ bà sẽ được đưa ra đồng lúc 10 giờ. Một cái xe tang đầu dòng bằng sắt được người ta kéo đến. Bà con lối xóm họ hàng cũng có mặt đông đủ lo việc cho cụ. 9 mươi 45 sau khi ông Lương, con trai cả của bà cụ đọc xong bài điếu, tiếng khóc than vắng trời. Trong buổi đông lạnh giá, cái xe tăng lọc cọc mang theo quan tài của bà cụ Được đoàn người đông như kiến, bồi ngồi tiếc thương, đẩy ra tận cổng đồng Lễ hạo hiệt và thủ tục cuối cùng Trong tang lễ của cụ bà, được con cháu và vài người thân xóm giềng vôn vén chu toàn tang lễ kết thúc, vậy là cụ bà đã nằm sâu dưới ba tức đất Con Lan cùng với gia đình nán lại trước mộ cụ một hồi lâu Mà không nỡ rời đi, nó có đứng tần ngần trước nấm màu phủ đầy vòng hoa. Cụ ơi, cụ ở đây lạnh lắm. rồi ai bón cơm cho cụ ăn cụ ơi. Con Lan chắp tay như muốn khỉu ngã. Đã ba ngày nay, nó không ăn uống được gì. Sự ra đi của cụ bà đột ngột và là cú sốc quá lớn đối với bản thân nó. Mặc dù nó đã chuẩn bị tinh thần từ lâu rồi Thế nhưng khi thực sự đối diện Thì nó chẳng chấp nhận được Đó là cụ bà Đã chết Gia đình cứ nán lại ở đấy Đến tận hơn 1 giờ chiều Mới lục tục ra về Người nọ mệt mỏi Quyến luyến động viên người kia Các con các cháu ai ai cũng thương tiếc Cụ như cây đa cây đề của cả họ Cũng là phần không thể thiếu Là chỗ dựa tinh thần Thế mà bây giờ nhắm mắt xuôi tay Chẳng còn được thấy Bóng dáng của đoàn người lầm lũi khuất dần khuất dần Sau con đường nhỏ Trong nghĩa địa Khi con cháu rời đi Ở trên cây bạch đàn Cao phút Có con chim đen xỉ xỉ Từ trên trời trao nhẹ nhàng xuống Con chim chính là con mỏ đỏ hôm qua Nó nhìn chòng chọc vào ngôi mộ mới đắp của bà cụ. Nó kêu lên quang quát vang vọng, nghe đến tê tái. Công việc ma chay hậu sự của cụ bà coi như đã hoàn tất. Con cháu của cụ ở lại nhà con Lan được thêm đôi ngày thì cũng ra về. Dù gì bây giờ cũng là gần cuối năm, ai nấy trả nhiều việc. Không kinh doanh buôn bán thì cũng lao đầu vào, mà cày mà cấy cũng chẳng thể nán lại lâu được. Ngôi nhà nhỏ sau mấy ngày tang ma đông người, bây giờ lại nhanh chóng vắng lặng. Chỉ còn lại con Lan, thằng Long, bố mẹ và ông bà nội. Vài ngày sau, Hôm ấy là độ tầm 26 tháng chạp, cũng là một ngày sau buổi lễ cúng tuần đầu của cụ bà. Kể từ hôm cụ mất đi thì trong ngôi nhà nhỏ ven sông luộc, không khí trở nên cô quạnh lạnh lẽo. Con Lan hay ngồi thưa thần ở bên Hiên, mà chỗ nó thường bón cơm cho cụ. Nó nhìn ra sông, nó nhớ cụ, rồi nó lặng lẽ khóc. Năm nay thì chẳng có. Mà chuẩn bị nhiều cho Tết nguyên đán Bởi vì gia đình còn đang phải chịu tang. Ấy thế cho nên Cả nhà xác định chả đi đâu Càng thêm buồn chán Buổi sáng hôm ấy Con Lan cùng với mẹ Đi chợ mua mấy thứ đồ vặt Hôm nay thì ông nội bà nội Bố nó đều đi công việc Không có nhà Thằng anh trai thì được nghỉ Tết Cũng đi vào trong thị trấn Chơi với đám bạn Hai mẹ con con Lan về nhà Cũng đã đến gần trưa Vừa về đến cổng Con Lan nhìn thấy cánh cửa nhà đang mở toang hoác Rõ ràng lúc sáng nay trước khi đi chợ thì nó nhớ nó khép rồi cơ mà chẳng hiểu tại sao Hay là gió thổi đẩy cửa ra Ở bên ngoài hiên, gà vịt sòng hết cả ra Chui ra khỏi cái lưới, ở chỗ góc tường rào Chạy bành bạch bành bạch bĩnh tùng lôm khắp sân Bà Thu vừa mở cổng, vừa quát tháo ẩm mỹ Ôi dồi ôi Thôi chết rồi ỉa đầy sân thế này Điền thế chứ lị Rồi ôi Hai mẹ con lục cục đi vào trong Lũ gà vịt thấy có người đến Thì hốt hoảng đập cánh kéo nhau chạy loạn xạ Con Lan đặt đống đồ ăn xuống bếp Đang định bước lên hiên Cầm lấy cái mo hót Chuẩn bị dọn dẹp bãi chiến trường Thì bất chợt nghe tiếng Con Lan khẽ nhíu mày Là tiếng gà gáy khe khẽ ở đâu đây Bên trong gian chính của ngôi nhà Chỉ là tiếng gáy của con gà này lạ thế Nó cứ bè bè ngắt quãng Tựa hồ như là cái đài rẻ hết pin Con Lan ngó đầu nhìn vào bên trong Căn nhà tối thôi Nó nghĩ có khi trong nhà Bây giờ đang có ho con gà trống nào đó Nó lạc vào bên trong ấy Mà chưa tìm được đường ra ngôi nhà trống trơn Lại chẳng có con gà nào cả Thế nhưng tiếng gà gáy kia cứ vang lên Con Lan giật mình, đưa mắt nhìn theo nơi âm thanh ấy phát ra. Thế rồi một luồng điện chạy dọc cơ thể, làm cho con Lan kinh hãi. Bởi vì ở trên bàn thờ tổ tiên cụ kỵ chính xác hơn là ở trên bát hương của cụ bà. Một con gà mái đang sủ lông ngồi chễm chệ mà nhìn ra ngoài trầm chầm, chầm, mắt tròn xoe. Chò nhang bát hương bị con gà xô cho rụng trắng xóa cả mặt bàn mấy cái chân nhang đỏ chót bị con gà mổ bới vương vãi con gà ngẩng cao đầu hướng mắt nhìn về phía con lan mà gáy lên kinh dị con lan kinh hãi hét toáng lên bởi vì cảnh tượng này quá đối dị hợm mẹ, mẹ ơi mẹ ơi nó giật lùi lại đằng sau Con gà đang ngồi phủ phủi ở trên người bị tiếng hét của con Lan Thì ráo rác đập cánh nhảy xuống kêu cục ta cục tác Bát hương của cụ bà bị xô nghiêng xô ngả suýt nữa lăn ra khỏi bệ thờ Con Lan thấy con gà lao tới thì hãi quá Liền vội vàng chạy lên xem Mẹ con Lan cũng chạy lên Con gà nhanh chóng lẩn vào góc vườn rồi chạy mất Bà Thu đến bậc cửa. Ôi trời, ôi, cái gì đấy? Con Lan tái mặt, chỉ lên ban thờ, lắp bắp. có con, con, con gà mái, nó, nó, ngồi, nó ngồi ở trên bát hương của cụ. Nó con gái Cái gì? Gà mái gái Bà Thu bàng hoàng, trước mắt bà. Cái ban thờ gia tiên đã bị con gà bới tan tành. Nhìn thấy bát hương... của cụ bà cho vang vương vãi tung tóe lộn xộn thì kinh hoàng gà qué cái gì thế này ôi rồi ơi đại họa rồi ông bà ơi ra tiên tổ ơi bà thu dụng rời cả tay chân chẳng hiểu chuyện gì mà con gà nó nhảy lên bát hương của cụ bà lại còn gáy như là con gà trống bà vội vàng chạy lại phía ban thờ ở trong bát hương bây giờ ngoài cái đống hỗn độn kia Con gà để lại một vật làm cho bà Thu kinh hãi. Ấy là một quả trứng. Chỉ là quả trứng này đỏ rực. Có lẽ là con gà chỉ vừa mới đẻ còn ấm hôi hổi Con gà đẻ vào trong bát hương một sự việc mà con nằm mơ bà Thu cũng chẳng tưởng ra nổi. Bà rôn giày bấm máy điện thoại vội vàng gọi cho chồng. Rồi sau đó gọi cho bố mẹ chồng đoạn gấp gáp quay sang con lan nó chạy đâu rồi ôi rồi họa rồi đi đi tìm con gà mau lên đoạn hai mẹ con vội vàng kéo nhau chạy xuống dưới vườn tìm kiếm con lan hoang mang đến tột độ tình huống này quả thật là quá sức tưởng tượng vừa nãy sợ quá nó chỉ nhớ là con gà có màu hoa mơ đôi mắt đỏ lòm lòm cái màu nhỏ ở bên cánh mỏ hai mẹ con chạy ra đến chuồng gà Thấy đàn gà vịt mấy chục con đang nhờn nhơ ăn thóc Có hơn chục con gà mái đẻ Đang đuổi nhau loạn xạ kêu quang quác, Con nào nhìn cũng na ná con nào Chả biết con nào là con vừa gáy Ở bên trên bát nhang Con này về không? Hả? Hay hay là con này? Hay là con này đi Con Lan lắc lắc đầu Quả thật là cho đến bây giờ Nó cũng chẳng nhận ra nổi Vừa nãy rối quá Tình huống lại bất ngờ, nó còn chả kịp định thần. Con Lan nhìn quanh đàn gà rồi lắc đầu bật khóc. Bà Thu nghiến răng chạy vào trong bếp cần con dao. Tiền sư, hỏng rồi, quả quản này phải giết, giết hết, gả mới qué, đại họa rồi. Bà thô lăm lăm con dao chạy về phía đàn gà của gia đình. Sự việc vừa rồi quả thật. Đúng là không tưởng tượng nổi Gà mái gáy Đã thấy lại còn đẻ trứng Và bát nhang Cũng không biết đây là cái điểm gì Còn làn thấy mẹ cầm dao Vội vàng hoảng hốt Mẹ ơi mẹ mẹ mẹ đợi bố về Đợi bố về rồi xem tình hình thế nào đã Bà thu mặt đỏ tía tay Không kiềm chế được Mà lao đến chỗ lũ gà mái Chém loạn xạ Có hai ba con gà đang ngồi ấp trứng trong ổ rơm Bị chém lăn đơ Dẫy đành đạch chết tốt Khung cảnh trở nên hỗn loạn Mẹ mẹ ơi bình tĩnh Bà Thu vừa gạt nó ra Vừa đuổi theo mấy con gà mà chém Lúc này bà cũng chẳng nghĩ gì Ngoài việc chém hết Cái lũ gà chết tiệt này đi Bàn thờ của nhà bà Thế mà chúng nó trèo lên Ngồi đẻ trứng Thì quả này là mạt vận Bà Thu vừa chém Vừa bực vừa khóc Nước mắt giản dọa, bà chém điên loạn, lũ gà vịt cũng lăn quay ra chết quá độ. Đến bây giờ thì cả gà trống gà mái, thậm chí cả vịt, bà chém tất. Cứ con nào trong tầm mắt là bà chém. con Lan đứng từ xa bàng hoàng run dậy, cho đến khi nó sợ hãi quá nó ôm đầu gục xuống, mà không nói lên câu. Cụ ơi, cụ ơi. con sợ quá cô ơi mẹ ơi bố ơi ông bà nội ơi cô ơi Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy rằng là ở ngay cái tập đầu tiên Thì tác giả Trung Kiên đã vẽ ra khung cảnh làng quê rất yên bình Với một cái gia đình rất là đặc biệt, rất là đặc thù của làng quê Đó là một cái gia đình có thể nói là, là, là rất là truyền thống Đời cụ này, đời ông này, đời bố mẹ này, đời con cháu là tứ đại đồng đường À, tuy nhiên rằng là cái sự yên bình đó cũng chẳng kéo dài được lâu khi mà cụ bà đã đến tuổi gần đất xa trời Thế thì cái việc gần đất xa trời thì đáng lẽ ra nó nó là cái việc tất lệ dị ngẫu thôi Ai già thì cũng đến lúc phải chết, chẳng ai có thể trường tồn mãi được Tuy nhiên rằng là có vẻ như cái chết của bà cụ nó không chỉ có đơn giản là như thế Mà là xung quanh đó thì nó cũng chẳng chẳng đơn giản mà ẩn chứa đằng sau nó có rất là nhiều điều bí ẩn ngay từ cái việc tác giả đặt ra cái ngôi nhà ở ven sông nó đã là cả một cái điều bí ẩn lớn rồi nó cả là một cả một cái cái cái cái cái dấu ngoặc rất là lớn mà để cho người đọc người nghe cũng cũng phải chú ý đến để theo dõi đây là một cái điểm có thể là một trong những cái điểm mấu chốt trong câu chuyện và mặc dù chỉ là một cái gia đình như vậy thôi chứ nó không không cái câu chuyện nó chưa bước ra đến ngoài xã hội thế nhưng nó đã xảy ra rất là nhiều điều kỳ bí thắc mắc ngoài ra thì có những cái cái phân cảnh nó rất là rùng rợn đó, cái cảnh cái hình ảnh à, à, bà cụ tự nhiên lại đòi cho ma đói ăn cái hình ảnh đó tự nhiên nó nó không đến nổi nó không có cái thứ nó nó ghê rợn đến giật mình thót tim thế nhưng mà nó rất là ma quái đúng không ạ rồi là cái hình ảnh à, khi mà cái con gà nó nó nó nó đẻ trứng nó gáy và đẻ ra quả trứng ở trên bàn thờ màu đỏ máu thì cũng là cái mà cũng rất là đáng sợ đấy là những cái thứ nó rất là ma mị trong dân gian nó có những cái cái tích chuyện gắn liền như thế để ok chúng ta sẽ cùng chờ theo dõi xem tập sau là gì bạn nào muốn đọc trước thì có thể liên hệ với tác giả Trung Kiên join vào trong nhóm của tác giả Trung Kiên để đọc trước bộ truyện này đã được full ok Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.